Tác phẩm Lần nữa Làm Người Chương 7 và 8 Khi được đưa đến bệnh viện, vệ tiếu mới biết trong lúc cứu lu kình, bàn tay mình đã bị bỏng, bây giờ mới có cảm giác đau. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên vệ tiếu bị bỏng, cơn đau này thật sự quá đổi khổng lồ. Y tá nhìn thấy, liền dẫn cậu đi chữa trị, băng bó vết thương. Cậu vừa thoáng hoàng hồn, Kế đó đã bắt đầu lo sợ, nhỡ lúc đó không có xe chạy tiện đường, chở hai người đến bệnh viện kịp thời, chỉ e lưu kình đã chết vì mất quá nhiều máu. Nếu chẳng may lưu kình ngẫm củ tỏi, gia đình họ lưu chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này, mặc dù vẻ tiếu đã tiên liệu, ngắt đứt dây phanh, xe vẫn là do cậu cầm lái, và ách hẳn cái gia đình tài phiệt này sẽ chẳng bỏ qua cho cậu. Nghe tin con trai lâm nạn, Lưu tuyết sinh tức tốc đến ngay, vệ tiếu đang rung lẫy bẫy đã thấy ông chủ xuất hiện trước cửa. Theo sao là tay chân thuộc hạ, vừa vào bệnh viện đã thu hút sự chú ý của biết bao người. Đây là lần đầu tiên vệ tiếu được diễn kiến ông chủ Lưu. Ông chủ đang ở độ tuổi trung niên, vẻ bề ngoài khôi ngô, giọng nói sang sản, trông có vẻ cộc cằn lỗ mãn. Nhưng vệ tiếu biết con người trong thô lỗ ấy nắm trong tay cả hai giới hát bạch, một ông trùm đầy quyền lực. Vệ tiếu nín thở đứng đợi một bên, quả nhiên rất nhanh sau đó, cậu bị gọi vào tra hỏi. Lúc này, Lưu kình đang được cấp cứu. Vệ tiếu lo nôm nớp, cả đời cậu đây là lần đầu tiên làm việc hại người, mục đích cuối cùng cũng chưa đạt được, thật không biết đó là may hay rủi. Vừa vào trong phòng, Lưu tiết sinh vỗ bàn ráng bột truy vấn vệ tiếu ngay. Mày lái xe kiểu gì thế hả? Vệ tiếu lý nhí trả lời nguyên nhân là do Phanh không ăn. Ông chủ lưu chưa xem hiện trường tai nạn, nhưng làm cái nghề của lão có quá nhiều kẻ thù. Nghe vệ tiếu nói, lão có phần trầm ngâm, tự hỏi dạo gần đây hay là đắc tội với ai rồi. Phải chăng có ai đó muốn hại con trai lão? Hơn nữa, lão lại là người thận trọng. Từ lúc vệ tiếu vào phòng, Lão đã quan sát thấy băng quấn trên tay cậu, cộng thêm mấy vết bầm trên đầu, lão đoán biết được tình hình lúc đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Nếu vệ tiếu có vấn đề gì thật, e rằng giờ đây cái mà lão được thấy chỉ là sát con mình thôi. Lưu tuyết sinh không hồ đồ, nghĩ minh bạch xong bèn cố kiềm nén cơn giận dữ, cho vệ tiếu lui bước, sau đó mới dặn dò thuộc hạ điều tra rõ ràng vụ tai nạn. Vệ tiếu biết mình đã phạm tội tày trời Lưu tiết sinh có độc nhất một thằng con quý tử Lỡ nó có mệnh hệ gì Với cái sự tàn độc đến không thể tàn độc hơn nữa của lão Phỏng chừng vệ tiếu chỉ có nước chôn cùng Vệ tiếu bất an lắm May mắn làm sao các bác sĩ đã bước ra và thông báo Cuộc phẫu thuật thành công Lưu kình bị va đập phần đầu Bây giờ cần phải theo dõi đề phòng lưu lại di chứng Vệ tiếu thở dài, nhẹ nhõm Không dám rời Lưu Kình nửa phút, sợ chẳng may có vấn đề gì xảy ra, bản thân cậu lãnh đủ. Thế nhưng điều không ngờ đến, nhất lại xảy ra. Rất nhanh sau đó, Lưu Kình hồi tỉnh, ngay tại lúc ai ai cũng phấn chấn, anh lại chẳng nhớ nổi một ai. Mọi người sửng sờ nhìn nhau, đành đi mời Lưu tuyết sinh đến. Lưu Kình nhận ra cha mình, nhưng phản ứng có hơi kỳ lạ. Biểu cảm anh nhìn ông dường như sợ hãi, bác sĩ phải đặt câu hỏi kiểm tra với anh để tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Kết luận cuối cùng được đưa ra, Lưu Kình bị tổn thương não, một phần trí nhớ bị tổn hại, Lưu Kình hiện nay không khác gì đứa trẻ 7, 8 tuổi. Lưu Tuyết Sinh nghe xong, mặt sầm lại, nhìn con hồi lâu, không nói nên lời. Vệ tiếu chợt ấy nấy, trộm nghĩ, Lưu Tuyết Sinh dù xấu xấu xa thế nào thì cũng là một người cha. Lưu tuyết sinh bấy giờ chẳng hề lần lửa thêm phút nửa phút Lập tức dẫn đám thuộc hạ rời khỏi đó Từ đó về sau Không rõ bị sốc hay gì Thỉnh thoảng lão cũng cho thuộc hạ qua thăm hỏi Nhưng bản thân tuyệt nhiên không ghé đến Trước khi mất trí nhớ Mối quan hệ giữa lưu kình với vệ tiếu rất tốt Trong thời gian lưu kình nằm viện Anh lại được vệ tiếu chăm sóc vô cùng tận tình Tuy bây giờ anh chưa nhớ ra Nhưng cái nụ cười tít mắt của cậu Ai nhìn mà chẳng thích Không lâu sau đó Lưu Kình kết thân với vệ tiếu, vệ tiếu vẫn canh cánh nổi dây dứt trong lòng, định bụng sẽ chăm sóc đến khi Lưu Kình ra viện rồi tìm cớ ra đi. Những người làm khác cũng đều nhẹ nợ lây, bởi lẽ trí nhớ của Lưu Kình đang rối bời, không nhớ nổi tên họ, cho nên bọn này cứ đúng giờ là đi ngang đưa mắt nhìn lấy lệ, là coi như xong việc bữa đó, chỉ khổ vệ tiếu, vẫn tối mắt tối mũi, nào là thủ tục bệnh viện. Nào là các loại kiểm tra cơ thể, ngay cả việc ăn uống của Lưu Kình, cậu cũng phải lo lấy. May mà Lưu Kình từ khi mất trí nhớ cũng dễ dàng cung phụng hơn trước rất nhiều. Ăn uống cũng không kén cá chọn canh, nói năng hành động y chang đứa con nít, tự trung là ngoan ngoãn hơn hẳn, gặp người lạ còn tỏ ra e dè lo sợ, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Vệ Tiếu cũng thử tìm cách làm cho Lưu Kình vui, nhân một lần ra phố mua hoa quả, thấy trên đường có bán mấy cuốn truyện bọn trẻ con thường xem, thế là mua về hai cuốn, không ngờ Lưu Kình lại thích thú vô cùng. Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình trong lòng ngổn ngang. Cho đến ngày Lưu Kình ra viện, Lưu Tuyết Sinh không hề xuất hiện. Lúc ấy Vệ Tiếu mới cảm thấy dị thường. Có đau buồn cách mấy thì Lưu Kình cũng là con trai lão Vậy mà lão cứ điềm nhiên xem như không nghe, không thấy gì hết Lúc giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc Vệ tiếu phát hiện rằng đứa trẻ Lưu Kình chưa hề nhắc đến cha mình Theo lý, trí nhớ của Lưu Kình hiện tại là của một đám Đây là lúc trẻ con thích quấn quýt theo chân cha mẹ Thế mà hai cha con lại đôi như người xa lạ Đôi khi vệ tiếu vô tình nhắc đến Lưu Tiết sinh Lưu kình thậm chí còn tỏ ra sợ hãi Vệ tiếu đưa lưu kình về nhà cùng bao nỗi nguy hạt Cậu vừa bố trí ổn thỏa đâu vào đấy Bỗng có người chạy tới nói như nhắc nhở Chú em đừng ngốc nữa Chú không biết nhà họ lưu đổi chủ rồi sao Vệ tiếu ngỡ ngàng cực kỳ vặn hỏi Đổi chủ gì cơ Người này bày vẽ kiểu như tôi có tốt với chú thì tôi mới nói Ông chủ lưu ấy, thì ra đỏ có một đứa con rơi nữa, nhưng lâu nay giấu không dám nói cho Lưu Kình biết. Giờ Lưu Kình nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, cái gia sản của nhà to như vậy, ông chủ đã nhận ra thằng con trai này không tốt lành gì. Nhận thằng con rơi ấy về rồi, sau này tài sản chưa biết thuộc về đứa nào, chú đừng lẻo đẻo hầu hạ thiếu gia ngớ ngẩn kẻo sau này khó xử. Vệ tiếu không nghĩ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này. Thấy lời nói của mình bắt đầu phát huy tác dụng, người này quyết không giấu diếm làm chi. Cái thằng con rơi ấy không phải ai xa lạ, chính là con của lão lưu với ả bảo mẫu chăm sóc thiếu gia lưu kình trước đây. Chú cũng nghe tin ả buộc bị phá thai rồi đuổi ra khỏi nhà đúng không? Thực chất lừa lưu kình thôi. Chú cứ nghĩ đi. Thằng đàn ông nào chẳng muốn sinh càng nhiều con càng tốt. Chẳng phải lão lưu nuôi không nổi. Mà lão ấy muốn giữ thể diện cho càng con trai thôi. Đứa này giờ học cấp 2 rồi. Nghe đâu được dạy dỗ chu đáo lắm. Lão lưu ấy liệu tính khôn ngoan. Lão cũng biết một đứa như lưu kình khó mà đảm đương việc lớn. Cho nên tính trước một bước cho sau này. Vệ tiếu nghe xong quả thật muốn ngớt xỉu luôn. Lúc trở về phòng. Vệ tiếu thấy Lưu Kình đang như một đứa sẻ, trẻ. Dầm bánh quy vào sữa rồi từ từ đưa lên miệng. Cậu đứng quan sát một hồi, bỗng chốc không biết có nên đồng cảm với hoàn cảnh của Lưu Kình hiện giờ hay không. Chương 8 Vệ tiếu một mực cho rằng chuyện này chỉ diễn ra trên phim mà thôi. Nhà họ Lưu tuy nhập nhằng hắt bạch lưỡng đạo, nhưng rốt cuộc chỉ là gia đình đơn thân không có bà chủ gia đình nghĩ vậy vệ tiếu mới thấy lưu kình cũng đáng được đồng cảm phần nào nhưng vệ tiếu cũng không phải là đức mẹ Maria lưu kình dù đáng được đồng cảm cũng không che lắp được bản chất tàn ác hạ lưu trời sinh của anh phải tìm đường lui thôi phải tìm cớ nào đó đi ra đi vệ tiếu thẩn thờ nghĩ bẳng bao lâu chưa gặp lưu tiết sinh đột nhiên lại muốn gặp cậu vệ tiếu giật mình nghĩ chẳng lẽ lão ta đã tra ra được điều gì Thì ra, Lưu Tuyết Sinh cho vời tất cả những người bên cạnh Lưu Kình chứ không riêng gì cậu. Vệ Thiếu hồ nghi, không hiểu lần này Lão định thế nào nữa. Đến lúc vào sảnh đường, thấy một quý bà thước tha trong bộ sườn xám, nâng ly rót trà cho Lưu Tuyết Sinh. Vệ tiếu mới hiểu, đây là bà hai tin đồn lâu nay của Lão. Lão Lưu trong tiều tụy đôi phần, chuyện của Lưu Kình ác đã làm Lão không vui. nhấp một ngụm trà, Lão bắt đầu nói. Tình hình hiện nay của Lưu Kình, tôi không nói mấy anh em cũng hiểu. Mọi người đã hết lòng với nó, Lưu Tiết xin tôi nhất định không để anh em bị thiệt thòi. Tuy nhiên với tình trạng của nó hiện nay, Thiết Nghĩ cũng không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Tôi đang có ý định điều một số anh em trở về, mà không biết chọn ai cho thích hợp, nên gọi anh em đến để hỏi ý kiến. Việc này liên quan đến tiền đồ. Không riêng gì vệ tiếu, những người khác nhất thời đều chưa có gan hó hé, chỉ đứng yên tại chỗ suy tính bằng tốc độ điện xẹt trong đầu. Bà chủ tương lai đang ở đây, thằng khờ cũng biết đứng dưới cây cao mới được bóng cả. Chỉ là bây giờ chưa chi đã sốt sắn dứt áo với chủ cũ mà đi, có vẻ không trượng nghĩa cho lắm, cả bọn không ai dám mở lời. Vệ tiếu đang trăng trở phải chăng đây là thời cơ cho mình xin nghỉ việc? Đúng lúc này bà chủ tương lai bất ngờ cất tiếng. Hiện tại ai là người chăm sóc cho Lưu Kính? Rất nhanh ánh mắt cả bọn đổ dồn về phía Vệ Tiếu, ai cũng hiểu lúc này cần phải đẩy một con tốt thí thì mình mới an toàn. Một người nói nhỏ, "Vệ Tiếu đang chăm sóc." Vệ Tiếu đoán biết sự việc không ổn, nhưng vẫn mạnh dạn đứng ra khỏi hàng. Lúc ngước nhìn người phụ nữ ấy, Vệ Tiếu có cảm giác bà ta nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời vệ tiếu tiếp xúc với kiểu người phụ nữ như vậy, cậu không thể hiểu được vì sao một người đã có tuổi mà cơ thể không hề in dấu tích của năm tháng, dẫu có đứng gần hơn để nhìn cũng không phát hiện thấy một nếp nhăn nào. Trong ánh mắt của bà ta khi nhìn cậu, vệ tiếu cảm thấy giống như bà ta đã nhìn ra được điều gì đó, tuy bà ta vẫn cười nhưng nụ cười ấy quá đổi kỳ dị. Sau cùng bà ta đề nghị với lão Lưu để vệ tiếu tiếp tục chăm sóc cho Lưu Kình, đã ý là tình trạng hiện tại của Lưu Kình không tốt, đổi người e rằng sẽ làm anh chịu ảnh hưởng. Lưu tuyết sinh nghe xong khẽ gật đầu, đồng ý để vệ tiếu tiếp tục công việc cũ. Vệ tiếu hiểu hy vọng sinh nghỉ việc của mình đã bị dập tắt từ đây, nếu cậu cứ nặng nặc sinh đi, e rằng đi không xong mà còn bị hoài nghi đủ điều. Đang phải chấp nhận số phận của mình Cậu tiếp tục ở lại chăm sóc Lưu Kình Giờ đây số lượng người xung quanh Lưu Kình Không những bị cắt giảm nhiều đi Mà Lưu Kình cũng không còn được Ở chỗ như trước đây nữa Ngay chuyển nhà Lưu Kình cứ đứng đó khư khư ôm gối không chịu đi Chẳng khác gì một đứa trẻ Vệ tiếu cũng lừa dỗ ngọt Tập trung quan sát người của công ty Chuyển nhà làm việc Mấy người được điều đi Chăm sóc cậu hai đều đã chuẩn bị từ trước Nhát thấy vệ tiếu Họ vội đến giả vờ an ủi. Đừng buồn, chăm sóc lưu kình cũng tốt mà, ông chủ lưu sẽ không để cho cậu ấy bị thiệt thòi đâu. Lại còn thì thầm bên tay vệ tiếu. À, còn chuyện này nữa, mẹ của lưu kình trắng đạn cho ông chủ nên qua đời. Chỉ bằng đó thôi, ông ấy chắc chắn sẽ không để lưu kình chịu khổ. Vệ tiếu gật gật đầu, trong lòng đang nghĩ không biết lúc nào mình mới được yên thân rút lui. Cái nơi này chưa nói đến việc là nơi tha hóa, Mà nhìn vào cách xử sự, sự của cha dành cho con trai, cũng biết đó là nơi không nên ở lâu. Vệ tiếu vừa nghĩ vừa đốc thuốc đám công nhân làm việc, dù sao cứ tránh được tên họ lưu nào thì tốt tên nấy đã. Cuối cùng công việc đóng gói hành lý cũng đã hoàn thành, lúc chuẩn bị đi lại không tìm thấy lưu kình, vệ tiếu mất hết kiên nhẫn, khá bực bội, trộm nghĩ. Cái thằng Lưu Kình này bất kể là lúc tốt hay lúc xấu đều chẳng khiến người ta bớt lo tẹo nào. Dù sao vẽ tiếu cũng đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Lưu Kình rồi. Nhận rồi thì phải làm cho tốt. Cũng nghĩ chắc Lưu Kình đi lanh quanh đâu đó gần đây thôi. Nơi này là biệt thự của nhà họ Lưu. Tuy trước khi Lưu Kình xảy ra chuyện, Lưu Tuyết sinh ít khi đến ở. Nhưng trên danh nghĩa vẫn là biệt thự của nhà họ. Nhà thì rộng, phòng ốc bố trí như mê cung. Rất nhiều nơi vệ tiếu còn chưa đi bao giờ, tìm một hồi chẳng thấy, vệ tiếu toát mồ hôi vì lo, đang nghĩ sẽ nhờ một vài người để tìm hộ, chợt nhớ có lần Lưu Kình từng kể, hồi nhỏ anh thường hay núp một mình trong nhà kho. Lưu Kình nói ra điều đó trong khi đang phê thuốc lắc, vừa lắc đầu, vừa nói, lúc nói còn hấp thấy hàng mi, bộ dạng điên loạn. Vệ tiếu nghe tai nọ sọ tai kia Cũng không hỏi rõ lý do Lưu kình thích núp ở đó hồi nhỏ Giờ không biết vì sao mình nhớ đến điều này Vệ tiếu vội vàng chạy đến căn nhà kho Gần như đã hoang phế Vì lâu ngày không được sử dụng Thường thì không có ai Lui tới nơi này Thanh thử nhà kho không khóa Còn cửa còn mở Đã thấy tầng bụi dày bám trên đó Nơi này coi bộ không ai ra vào Cũng không hề được lau chùi Vệ tiếu thận trọng phát hiện trên cửa có dấu tay người, lòng thoáng xuống sang, ngờ rằng lưu kình có thể ở trong này, cậu cố bước chân thật nhẹ tránh làm lưu kình sợ hãi. Khe khẽ gọi tên anh, vệ tiếu vội quá nên quên đem theo đèn pin, bước vào mới phát hiện nhà kho tối như hữu nút, đừng nói là tìm người, ngay cả trước mặt mình là thứ gì cũng khó lòng nhận ra. Cậu bàn đút tay vào túi lấy điện thoại, định mượn ánh sáng của màn hình để đợi cho sáng, chưa kịp rút thì nghe bên trái sột soạt, tiếng động nhỏ. Vệ tiếu đoán chắc là Lưu Kình, liên hỏi, là cậu phải không? Lưu Kình Hết chương 8